Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 80 Châu Châu E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rx.na.io leo beta ớt vui vẻ Hai mẹ con đi ra cửa sau Đi vài bước nhìn thấy một cái cửa hông Ngoài cửa có gia đình trong trường Phu nhân tiểu thư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 Không muốn, hay là không dám Ta, tim vũ không tiếp tục quanh co cùng nàng ta Đi thẳng vào vấn đề ngươi còn nhớ đến hàm Vương chứ Không châu châu cúng quyết phủ nhận sắc mặt trắng bệch. Nhưng tiểu cô nương trong ngực nàng ngẫm đầu lên Tò mò hỏi lại hàm vương Nương, người nói với Hinh Nhi Cha Hinh Nhi là hàm vương mà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 Một câu nói khiến châu châu ngẫm đầu lên Ánh mắt trợn to không thể tin được tỷ tỷ tỷ nói cái gì Tim vũ nhìn nàng chầm chậm Nói từng câu từng chữ ta muốn đưa ngươi vào hàm vương phủ Ta muốn để nữ nhi của ngươi làm quận chúa Hình nhi ngây ngô nhìn nương Nhỏ giọng nói nương quận chúa là gì à Quận chúa chính là nữ nhi của vương gia Tim Vũ đứng dậy, đi tới cười lạnh lùng Hinh Nhi, ngươi và nương của ngươi sắp có được cuộc sống tốt rồi, vui không? Lời của ớt bé Hinh Nhi cũng là một đứa bé đáng thương và bạn Hàm cũng là một ông bố đáng thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi.com